3. Một linh hồn trong tất cả. Một con sông nom không giống như một cái ao, một cái ao nom không giống như một cái thùng. Và một cái thùng trông khác với một ly nước. Nhưng mỗi cái đều chứa được nước ở bên trong. Cũng như vậy, cùng một linh hồn sống trong mọi loại người. Một người trưởng thành khỏe mạnh, một đứa trẻ, một đứa bé bệnh hoạn, một ông vua trẻ Hãy một người đàn bà nghèo cùng một linh hồn ban sự sống cho tất cả chúng ta. Khi ta thấy trong những người khác cái linh hồn vốn sống trong ta thì ta cảm thấy như thể mình đã thức dậy từ một giấc ngủ dài. Chúng ta được hợp nhất với tất cả mọi con người và mọi sinh vật. Như thế, chúng ta phải đối xử như chúng ta muốn được đối xử, không chỉ với những người khác mà còn với những con quật nữa. Thượng đế sống trong mọi con người nhân ái. Nếu người ta có thể hiểu rằng họ không chỉ sống cuộc sống của riêng mình mà còn hiểu được rằng cuộc đời họ và linh hồn họ được nối kết với cuộc đời và linh hồn của những người khác, rồi thì họ sẽ biết rằng khi làm những hành vi tốt cho kẻ khác họ cũng làm điều tốt cho chính mình nữa. Chú giải 1: cùng một linh hồn sống trong mọi loại người. Đây là câu nói cần được suy ngẫm một cách đặc biệt vì nó sẽ được tác giả lặp đi lặp lại thường xuyên trong suốt tập sách này. 2: chữ sinh vật ở đây có thể hiểu là các loài hữu hình, bao gồm con người và các loài động vật. 3: chúng ta cần biết Từ năm 1885, Tolstoy là người ăn chay trường. Ông chống lại việc giết hại và ăn thịt thú vật, rất gần với đạo Phật, chủ yếu là Bắc tông ở chỗ là Tolstoy sẽ còn trở lại vấn đề này nhiều lần.